Hạ say mê ngắm nhìn chiếc bùa ấy, tuy chưa đủ sức học để hiểu được bùa ấy, nhưng mà đã bị vẻ đẹp của bùa làm cho mê mẩn. Thế rồi nhanh chóng nhớ lại các hình ảnh ấy vào trong đầu, để sau này có dịp thì mang ra hỏi cao nhân. Rồi đoạn lại đi vào phòng viết sau chân mộ, thì thấy có một tấm bia lớn. Hạ ngó vào bia thì thấy trên bia ghi sơ lược về tiểu sự của người nằm ở trong mộ. Bia đó ghi như sau. Một phần của thiên phu nhân... Thành Trúc Kinh Tâm, sinh năm Canh Tý 1240, mất năm Tân Mùi 1271, hưởng dương 31 tuổi. Tiểu sử: phu nhân chính thất của Vĩnh Hầu, Thiên Tà tướng quân Thiên Minh, đồng thời cũng là một pháp sư. Từng có nhiều công lao đóng góp trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược và sự xâm lược của phương Bắc, có nhiều công trạng trong việc trừ yêu ma, trấn yểm bùa chú của phương Bắc lên đất Nam. Hóa ra là một người liệt nữ anh hùng, chắc chắn có công phu rất lớn, cho nên mới được lập mà thờ như thế này. Nhưng mà yêu quái nào nhập được vào người đó mà để tới mức, phải lập ra bùa chấn yềm vòng ngoài vòng trong, rồi còn phải sai cả thần để canh giữ. Hãy nhìn bên trái mổ mộ thêm một lá bùa dán vào bên hông trái. Trên lá bùa vẽ hình hộ pháp tay cầm kiếm sắc, ở trên ghi bà chữ Kim Sa Vương. Vậy là thần canh ban nãy ra hiệu lệnh của bùa này mà ở đây canh giữ. Hàng ngắm Nghĩa lá bùa hồi lâu, bùa này là bùa do con người viết ra. Có kẻ đã thả vong hồn của nữ phu nhân, cho nên yêu ma bị chấn yểm trong người của phu nhân theo đó mà ra ngoài. Có thể chính phu nhân đã hy sinh thân mình, biến thân mình thành vật trấn yểm để trấn yểm các yêu ma đó. Trong chùa có một di sản vĩ đại thế này, Mà thầy đại trí chưa từng nói với hạ bao giờ. Hay là có khi chính thầy cũng không biết. Có lẽ phải mang việc này kể ngay với thầy và Phương. Hà lại thấy bên phải của mộ phần có đặt một chiếc cung tên lớn làm bằng gỗ. Đầu mũi tên bị bịt kim khí. Và một ống đựng tên. Bên trong còn 8 mũi tên đều được làm bằng gỗ ấy. Đã hơn 700 năm trôi qua. Nhưng hình dạng cũng chẳng mai một nhiều. Hà thầm thánh phụng ở trong lòng. Khi sống phải là người như thế nào thì chết đi mới được như vậy. Hạ Hà ngồi hẳn xuống nền đá lạnh của hầm mộ, đặt bàn tay lên mộ mà vút ve, cảm thán vô cùng người nằm bên trong. Trong lòng của Hạ trượt giấy lên mong muốn, cũng như người nữ pháp sư đang nằm trong mộ này, dùng tài năng pháp khí đi rong rùi khắp nơi để chữa yêu ma, làm lợi cho muôn dân chăm họ. Hành đạo giúp đời, lưu danh thiên cổ đời đời. Tiếng thơm đến nghìn năm sau vẫn có người nhang khói, vẫn có thần dự mộ. Người mà sống được như vậy thì trên đời nào còn gì sánh bằng. Hạ thích trí ngồi đứng phát dậy, đoạn lại nhìn mộ mà thầm nghĩ. Có phải hồn phách của pháp sư đã thoát ra ngoài chăng Vậy trong mộ này còn hải cốt người hay không? Còn vật gì chấn ở bên trong chăng Hạ thoáng có một chút suy nghĩ muốn nở rộ. Nhưng sau khi kìm lại được thì thôi Thôi thế là đủ rồi Không nên làm kinh động bậc thánh nhân Hạ vội vàng lui ngược cầu thang để lên trên Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa mộ Thì lại thấy ngay hai bóng người đang đứng chờ sẵn từ lúc nào Đó chính là thầy nhất nguyên và thầy đại trí Hạ kinh hãi rụng rời hoàng hồn nhìn quanh Thì các vong phật tử đều đã trốn hết cả Có lẽ chúng nó sợ thầy đại trí cho nên không dám cản lại Hóa ra khi mà hạ về phòng rồi đi khỏi, thầy Nhất Nguyên đã nhìn thấy, thấy sự lạ cho nên thầm đi theo để xem. Khi thấy hạ xé bùa ra để bước vào hầm mộ, thì kinh hãi chạy về báo ngay cho thầy đại trí. Thầy đại chí tới nơi thấy bùa đã bị xé, thần kinh mộ cũng chẳng thấy đâu. Thầy gọi chúng vong trong địa thanh giới lên hỏi, thì con nào cũng lắc đầu bảo là không biết. Chỉ biết có một cậu thiếu niên đã đánh đuổi thần đi, rồi sẽ bùa phong ấn để đi vào trong mộ. Dặn họ ở ngoài để canh giới, hiện giờ cậu ta đang ở bên trong. Thầy nghe xong thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net